các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bạn chợt thấy g á y mình lạnh toát có phải cô thấy số phòng này rất đặc biệt không diệp hình đang chăm chú nhìn tấm biển căn phòng 405, t r chợt giật mình bởi giọng nói lạnh lạnh này một bóng người gầy mảnh lướt vào căn buồng có mái tóc dài và chiếc váy ngắn buông gần chấm đất nếu không phải đang giữa ban ngày ban mặt thì chắc người ta đã nghĩ đến một u hồn s ả n h nữ. bạn còn nhớ bộ phim bộ mưu sát 405 hồi nhỏ chúng ta từng xem hay không? nghe nói vì bộ phim ấy tình tiết rất đáng sợ và ly kỳ nên đã vang d ộ i một thời. nó tác động mạnh đến tâm lý mọi người vì ấn tượng rùng rợn về bộ phim ấy quá sâu. nên người ta đã không dám đến ở những căn buồng ký túc xá, phòng khách sạn mang số 405. t h ậ m chí khu chung cư mới xây cũng không có căn hộ đánh số 405. t h ế mà căn phòng ký túc xá 405 n à y kể từ năm 1977, đến nay đã có 12 nữ sinh đều chết cùng một kiểu là nhảy lầu tự tử, lại cùng rơi vào một ngày 16 tháng 6, liệu có phải là rất kỳ cục không? Diệp h ì n h và các bạn nữ khác cùng phòng đều từ các vùng xa hàng nghìn cây số về đây học đại học, ai cũng mang một lô vali hòm xiềng. Nhưng cô nữ sinh vừa đến thì lại khác. Cô chỉ hai vai khoác túi nhỏ, không có thứ cồng cành gì khác. Cô nhìn phía trên của chiếc giường tầng k y bên trái cửa sổ cười và nói: chỗ của mình đây rồi. tầng dưới chính là giường của diệp hình diệp hình vốn không có tính cả tin nhưng cô vẫn thấy lời nói của sành nữ áo trắng này có phần dần dần hình cảm thấy hơi gai người bèn hỏi 16 năm có 12 người chết gần như mỗi năm chết mỗi người nếu là số 16, nếu là 16 năm chết 16 người thật thì mới là đáng sợ chứ cô gái quay người lại khuôn mặt dài ít được r ã y nắng nên nhợt nhạt hơn, cặp môi mỏng, cùng đôi mắt nhỏ và dài chảy xuôi xuống dưới. Cô nói rành rọt. Ai bảo không phải là mỗi năm một người? Có bốn năm yên ổn là vì nhà trường cũng thấy nghi hoặc nên đã bốn lần cho đóng cửa phòng này để điều tra cho rõ ngọn ngành, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Nhưng trong bốn năm ấy, các phòng khác. cũng vẫn xảy ra các vụ nữ sinh nhảy lầu. xem c h ừ n g đề phòng cũng không lại được. mấy thế hệ lãnh đạo trường đều sợ sẽ bị chỉ trích là mê tín nếu cứ cho đóng cửa phòng. cho nên họ đành phải cho mở lại phòng 405. và chẳng sai tí nào. 4 n ă m trước là lần cuối cùng đóng cửa. sau khi mở cửa lại 3 năm, thì mỗi năm lại có một nữ sinh từ phòng này nhảy lầu bỏ mạng. dập hình t h ạ t đầu im lặng sau lại thấy cô gái nọ nói năng đâu ra đấy và không có vẻ gì là vu vơ vô căn cứ hình tặc lưỡi đượm chút trầm biếm nói vậy tức là trong sáu người chúng ta ở gian phòng này nhất định sẽ có một người nhảy lầu chết vào ngày 16 tháng 6 sang năm thế thì mọi người nên viết sẵn di chúc đi chưa biết đến lượt ai đây U hồn sành nữ nhận ra ý châm biếm trong lời nói của hình bèn nói lạnh tành. Điều này chưa hẳn đã là ý kiến giờ đâu. Tôi dám nói chắc rằng phải có một người trong số chúng ta chết vào ngày 16 tháng 6 sang năm. Một tiếng choang khá to vang lên. Thì ra là cái chậu rửa m ặ n bằng sắt trắng men bị rơi xuống đất. đứng bên cạnh nó là một cô gái bóc dáng nhỏ nhắn, đó là tần lôi lôi, cô bạn cùng phòng của diệp hình mới quen. lôi lôi vừa tắm gội vừa từ phòng tắm quay trở về phòng, cô giật bắn mình khi nghe thấy câu nói chắc n ị c h của s ả n h nữ. s ả n h nữ bật cười khì khì, giả bước đi đến nhặt hộ lôi lôi cái chậu men. đã thành công, mình đã dọa được một người, mình là âu dương sảnh. cứ gọi mình là sảnh cũng được. d i ệ p hình nghĩ thầm, đúng là quá phù hợp. Nếu lại có anh bạn trai tên là Ninh Thái Thần nữa thì càng giống như câu chuyện cổ xưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện